bao nhiêu mùa trăng tròn trăng khuyết. Trên hòn đảo Palatin có một gia đình nọ sinh sống. Họ nghèo lắm. Gia đình chỉ có 3 người, hai vợ chồng và một đứa con trai. Thế mà quanh năm đầu tắt mặt tối, vậy mà cũng không đủ ăn, bữa no bữa đói. Thế rồi một hôm, người chồng bỗng nhiên lăn đùng ra ốm, rồi qua đời, để lại con thơ vợ dại. trong túp lều tranh vênh rột nát giờ chỉ còn lại hai mẹ con sớm hôm rau cháo nuôi nhau qua ngày vốn trẻ chung lại có chút nhan sắc nên người mẹ vẫn còn nhiều người giàu đón đẩy đưa nhưng người mẹ vẫn cứ thắt lưng buộc bụng ở vậy nuôi con đã bao mùa hoa nở hoa tàn đứa con chẳng mấy chốc đã lớn vụt thành một chàng trai khỏe mạnh anh ta bỏ nhà ra sông chèo thuyền kiếm sống. Cuộc sống của anh ta ngày càng khấm khá hơn. Nhưng tiền bạc càng nhiều thì tình nghĩa mẹ con ngày càng vơi đi. Anh ta dần dần quên bà mẹ già ngày đêm mong ngóng đứa con yêu. Chẳng thấy con trai về thăm đỡ đần gạo thóc. Bà mẹ phải nhờ vả hàng xóm láng giềng. Khi thì ngọn rau, khi thì hạt muối, chưa bao giờ bà phàn nàn về con cả. Hễ có ai trách móc con trai thì bà lại tìm mọi lý lẽ để bênh con. Tôi rứt ruột đẻ ra nó mà, tôi biết nó chẳng bao giờ bỏ tôi đâu. Chắc là tại công việc nhiều quá, không nhờ ai làm hộ mà về nhà được. Còn người con trai Nhờ công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió mà ngày càng có nhiều tiền của. Dần dần, anh ta cũng gom góp đủ tiền để mua một chiếc thuyền lớn hơn để chở hàng. Từ khi có thuyền lớn lại có nhiều vốn nên người ta thuê người ăn kẻ làm, mua vào bán ra, giàu lên trông thấy. Trở thành ông chủ, anh ta cưới một cô vợ thật xinh Bên người vợ trẻ xinh đẹp, ngày đêm tận hưởng niềm vui thú. Anh ta quên hẳn bà mẹ già ngày ngày héo hon, vẫn một mực thương con, ngày đêm mong ngóng. Ham những chuyến buôn dài hàng tháng trên biển, anh ta quên hẳn làng xóm quê hương. Cho đến một hôm, giữa cảnh trời non nước bao la, anh ta bỗng chợt nhớ đến cảnh bến đò con sông. và những ngày ở đợi cho người. Anh cho thuyền ngược dòng trở về bến sông xưa. Có vài người nhận ra anh, là người cùng làng xóm, người trước đây chở đò thuê ở bến sông này. Ai ai cũng thấy ngỡ ngàng vì thấy anh bây giờ là một ông chủ bệ vệ, đứng bên người vợ xinh đẹp lụa là óng ả, vàng bạc chất đầy người. Người ta trầm trồ khen anh giàu có. rhein anh tài ba và không tiếc lời khen chiếc thuyền có nhiều cánh buồm lớn của anh. Có người nhanh chân đã chạy về báo cho bà mẹ biết rằng đứa con trai làm ăn phát đạt của bà đã trở về. Sau bao nhiêu năm ròng rã mòn mỏi ngóng tin con, giờ thì người mẹ trẻ năm xưa đã già yếu lắm. Được tin con, bà run rẩy khóc rồi lập cập ra bờ sông. Bà đi không vững, chân càng yếu ớt nên cứ vấp ngã hoài. Cuối cùng, bà cũng ra được bến sông. Mọi người thấy vậy thương bà quá nên dìu bà xuống bến. Bà gọi tên con trong tiếng nấc nghẹn ngào. "Ôi, con trai yêu quý của mẹ. Cuối cùng thì con cũng đã trở về. Hãy đến đây với mẹ nào." Mẹ nhớ con quá. Ôi, tội nghiệp con tôi. Tiếng gọi của bà vọng đến con thuyền. Ông chủ thuyền ló đầu ra ngoài, nhìn thấy một bà già gầy guộc, móm mém, đầu tóc bạc phơ, quần áo bần thiếu, vá chằng vá đụp thì ông cảm thấy ngại ngùng. Thấy chồng trèo lên boong, cô vợ trẻ cũng lên theo. Cô nhìn lên bờ hỏi Anh ơi, bà già bẩn thỉu kia gọi ai đấy? Có phải gọi anh không? Những người làm công, những nhà buôn lớn và những bạn hàng của ông chủ nghe thấy xôn xao, cũng đổ xô cả lên bom để xem có chuyện gì. Ông chủ thuyền bỗng cảm thấy xấu hổ, vì trước mắt mọi người, hắn sợ không dám nhận bà già rách rưới tiểu tụy kia là mẹ. Tay trống lạnh, ông chủ hướng lên bờ to tiếng Này, bà già kia, ở đây ai là con bà đâu mà bà gọi. Bà hãy đi chỗ khác đi." Nghe thấy con trai mình nói thế, bà mẹ thấy đau đớn như bị đứt từng khúc ruột. Song bà vẫn cố níu kéo con trai. "Trời ơi, con tôi nỡ lòng nào con đối với mẹ tàn tệ đến thế. Mấy chục năm trời mẹ đằng đẵng mong con, giá không đợi con về thì mẹ đã chết lâu rồi. Nhưng đứa con bất hiếu đấy, nào có muốn nghe lời bà nói nữa. Hắn hạ lệnh cho người đuổi bà mẹ đi để khỏi vướng chân những người bốc dỡ hàng. Các bé có biết không, đến nước này thì bà mẹ thôi không khóc nữa. Bà nâng vạt áo rách lên lau nước mắt lầm bầm nguyện rủa đứa con bất hiếu của mình. Hỡi trời cao đất dày ơi, hãy nghe lời nguyện của con. Con đã mang nặng đẻ đau, con đã vắt kiệt sức của bản thân để nuôi nó. Giờ đây, con xin trời hãy trừng phạt nó. Hỡi dòng sông quê hương, hãy gièm con thuyền kia dưới lớp sóng của người. Lời bà vừa dứt Thức thì phong ba bão tố nổi lên ầm ầm, sấm chớp giật rung lòng đất, xé rách bầu trời, mưa đổ xuống xối xả. Chiếc thuyền buôn lớn ngả nghiêng, chao đảo theo từng con sóng. Những cột buồm gãy khục, lá buồm rách tà tơi. Nước tràn lên thuyền, nó từ từ nhấn chìm con thuyền. Tên chủ thuyền cố sức leo lên được ngọn cột buồm, lúc ấy đang còn chới với trên mặt nước. Hắn hướng bộ mặt nhợt nhạt và đôi mắt sợ hãi lên bờ, khẩn khoản van xin bà mẹ. "Mẹ ơi, con lạy mẹ, mẹ tha tội chết cho con." Hắn gào lên thảm thiết. "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tha tội chết cho con." Nhưng bà mẹ cắn răng ngoảnh đi, không một tiếng van xin nào lay chuyển được lòng bà nữa. Bà bước thấp bước cao, Mặc cho mưa gió gào thét, bà trở về túp lều bé nhỏ của mình. Chiếc thuyền cùng với ông chủ chìm nghỉm dưới đáy dòng sông. Sau khi chết, hắn hóa thành con chim bói cá xanh lè. Cho đến bây giờ, con chim vẫn bay dọc bờ sông luyến miệng. Mẹ ơi, mẹ ơi, tiếng kêu như sám hối. Các bé ạ, còn chiếc thuyền đầy của cải kia sau khi bị chìm xuống thì bị bùn đất lấp lên dần dần thành một hòn đảo và cái tên đảo thuyền có từ ngày đó